cô nhấc tay khỏi ngực anh, vòng tay ôm eo trắng kiện của anh, ngửa đầu cười nhìn anh. em muốn nỗ lực giữ dáng, làm cao hứng tình hoàn hảo nhất trước mặt anh. lời nói của hướng tình khiến lục ly giá chấn động, con người đen sẹt qua mấy phần nóng bỏng. ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cầm nhỏ của cô, mắt phượng hẹp dài hít lại. cho dù cao hứng tình em có vóc dáng như thế nào, thì đối với anh vĩnh viễn vẫn là hoàn mỹ nhất. anh lại gạt em, già rồi thì sao? Già rồi cũng vẫn đẹp, Lục Ly Giá trả lời, cúi đầu hôn lên đôi môi của cô. Tình à, tình, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, rồn rập. Hướng tình, vừa rồi con có nghe thấy tiếng đập cửa không? Là mẹ cô, vừa rồi không nghe thấy, bây giờ lại rất rõ ràng. Hướng tình bị Lục Ly Giá hôn đến thần hồn điên đảo. Để mẹ mình ở bên ngoài gọi đến khàn giọng, gõ cửa rất lâu, cũng không để ý tới, chỉ lo chăm chú hôn môi với Lục Ly Giá. Dù sao khi cha mẹ cô làm chuyện chính sự Cho dù cô có việc gấp đến mấy Họ cũng không thèm để ý đây đại khái chính là không khí của nhà bọn họ Nhưng hứng tình biết mà không lên tiếng Mẹ cô nhất định sẽ cầm chìa khóa mạnh mẽ phá cửa đi vào Cô khó khăn tránh khỏi nụ hôn của lục ly giá Cô lấy lại tinh thần trả lời Hoàng Ngân Mẹ sao vậy con đang ngủ mà Mới sớm như vậy đã ngủ rồi Con vừa rồi không nghe thấy tiếng đập cửa sao Ngoài cửa, hoàng ngân hỏi cô. Tiếng đập cửa gì ạ? Không phải tiếng mẹ đang gõ cửa sao? Hướng tình giả ngu, nói xong, liếc nhìn lục ly giã trước mặt. Lục ly giã nâng mặt cô lên, dùng dâu mình cọ cọ vào cằm của cô. Cọ đến khi hướng tình ngứa không chịu nổi, ở trong ngực anh giãy ruộng liên tục. suýt nữa, cười ra tiếng, thấp giọng cảnh báo anh. Đừng quậy, con mở cửa cho mẹ vào xem. Bỗng nhiên, mẹ cô ngoài cửa lại nói. Dạ. Hướng tình gấp gáp trả lời. ai da, mẹ, con đang ngủ, mẹ đừng vào. Ngày mai con phải đi làm sớm. Thật sự không có tiếng đập cửa đâu. Mẹ đừng nghi thần nghi quỷ. Con ngủ đã nhé, ngủ ngon. Con bé này. Bên ngoài, Hoàng Ngân lại nhại vài câu, rồi xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài, hướng tình lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, liếc nhìn anh vẻ giận dối. Xem anh lần sau còn dám leo cửa sổ không? Lục Ly Giá không để ý tới lời oán trách của cô, thuận theo mái tóc ướt vỗ nhẹ eo cô. Nhanh đi xấy khô tóc đi em. Vâng. Hướng tình ngoan ngoãn đi vào phòng tắm lấy máy xấy. Nhìn mình trong gương, vừa rồi còn chưa kịp rửa mặt. Cô nói với Lục Ly Giá bên ngoài. Anh từ từ đã, em đi rửa mặt. Hướng tình nói xong, tìm kẹp tóc kẹp lại mái tóc đang dính trên chán. Tìm mấy vòng cũng không thấy, không biết mình vứt ở đâu. Không còn cách nào khác. Hướng tình lại phải thỏ đầu ra nhờ lục ly giá giúp đỡ. Anh lại đây một chút đi. Cô chớp mắt gọi anh. Lục ly giá đi vào. Sao thế? Anh giữ tóc mái giúp em, em rửa mặt. Hướng tình vuốt mái tóc lên đỉnh đầu rồi nhanh chóng nắm tay lục ly giá, túng phần tóc trên đầu của mình. Đừng để chúng rơi xuống nhé. Hướng tình khom người lấy sữa rửa mặt rồi xoa nhanh lên mặt mình. Lục ly giá giữ mái tóc giúp cô. Đứng ở bên cạnh nhìn cô tự xoa mặt mình một vòng, rồi lại một vòng sữa rửa mặt, nhịn không được híp mắt phượng nở nụ cười. Anh cười cái gì? Hướng tình cảm mặt trắng toát hỏi anh. Chưa nhìn thấy con gái rửa mặt bao giờ à? Nói thật, anh đúng là chưa thấy con gái tẩy trang rửa mặt bao giờ. Bình thường làm gì có người phụ nữ nào tùy tiện tẩy trang trước mặt đàn ông cơ chứ? Lục ly Giá dừng lại, đáy mắt vẫn chứa ý cười. Không có! Chỉ là đột nhiên cảm thấy em dường như thực sự quyết định cả đời ở bên anh rồi. Bàn tay đang xoa mặt của hướng tình hơi khựng lại, trái tim đột nhiên loạn nhịp. Trong lòng chợt cảm giác ấm áp ùa về, trong khoảnh khắc ấy trái tim cô như được lấp đầy. Cô nhanh chóng rửa sạch bọt trên mặt, cố ý bắt vẻ anh. Giờ em xấu xí rồi, ai thèm quyết định cả đời bên em cơ chứ? Lục ly giá ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói mang theo ý cười. Là anh dựa vào em cả đời, có được không? Hướng tình cũng cười theo. Điều này cũng giống nhau mà. Nói cho em một tin tốt. Lục ly giã nói rồi, cắn nhẹ lên sau tay cô một cái. Hướng tình tê tê dại dại, không nhịn được, cười rộ lên. Tin tốt gì thế? Cuộc sống nằm vùng của anh sắp hoàn thành kết thúc rồi. Lục ly giã đã nói ra câu này, còn không kìm được có chút kích động. Thật sao? Hướng tình còn kích động hơn anh. Cô quay người... Tung tăng như chim sẻ nhìn anh. Cả mặt đều là sự kinh ngạc và vui mừng. Cụ thể là lúc nào? lưu uy thuận lợi xa lưới rồi. Bây giờ cấp trên đang thắt chặt đường dây để bắt tên trùm ma túy cầm đầu. Dụ dỗ được hắn ra ngoài thì công việc của anh xem như là hoàn toàn kết thúc rồi. Như vậy không phải là rất nguy hiểm sao? hướng tình vừa nghe câu nói như vậy, trong lòng lại căng thẳng. Chủ đồng sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Nếu như nói là không nguy hiểm thì rõ ràng là nói dối. Vậy cụ thể là khi nào sẽ hành động? Hẹn là một tuần sau sẽ giao dịch, nếu như thuận lợi, sau một tuần, anh sẽ có thể trở về là chính mình rồi. Thật là tốt quá! Ngoài việc lo lắng, hướng tình vô cùng hưng phấn, sau một tuần họ có thể thoải mái ở bên nhau rồi. Cô cũng không cần vì anh mà thấy lo lắng, kinh ngạc hay sợ hãi nữa. Đợi anh có thể thoát khỏi đó, chúng ta sẽ cùng nhau liên hoan một bữa, có được không? Hướng tình bắt đầu mơ tưởng về viễn cảnh đẹp đẽ, sau khi anh thoát được khỏi đó. Còn nữa, anh sẽ có thể nói cho ba mẹ anh thân phận thật sự của bản thân rồi. Sau khi họ biết, họ nhất định sẽ cảm thấy rất vinh dự. Còn nữa, còn nữa, sau hai tuần nữa là đến ba mươi Tết rồi. Ừ, anh đưa em cùng về nhà ăn Tết. Lục Ly Giá nói như một lẽ đương nhiên. Hướng tình trong lòng mềm nhúng, thanh âm ngại ngùng mềm mại. Ai muốn cùng anh về nhà đón Tết chứ? Lục ly giá thích nhìn bộ dạng, ngại ngùng của cô. Hai gỏ má như hai trái đào mọc nước, giống như chỉ vắt nhẹ một cái, liền có thể chảy nước ra vậy. Anh nhịn không được, đưa tay nhéo một cái, còn không quên cười cô. Hình như thật là tròn da không ít. Hứng tình gạt tay anh ra. Anh chê em. Cô nói rồi liền đi máy xấy ở trong tủ. Sau đó cả người liền bị lục ly giá bế bồng lên. Anh bế cô ra khỏi nhà tắm, ném cô lên giường lớn. Để hướng tình ngồi vững ở trên giường lục ly dã lấy máy sấy từ trong tay cô cắm dây vào ổ cắm sấy tóc cho cô hướng tình ỉ lại nằm bò lên ngực anh cánh tay vòng qua tấm lưng trắng kiện của anh hưởng thụ sự phục vụ của anh làn gió ấm áp thổi qua sợi tóc của cô nhẹ nhàng lướt qua cô khiến cô có chút buồn ngủ em buồn ngủ rồi gần đây cô luôn mắc bệnh buồn ngủ ngủ đi Vâng hướng tình ngoan ngoãn gật đầu Cánh tay tròn qua người anh, dùng sức ôm chặt một chút, mắt từ từ nhắm lại, giọng líu díu, nằm trong lòng anh càng thêm buồn ngủ hơn. Cảm giác quá yên tâm khiến cô nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn không mở nổi mắt ra. Tiếng máy sấy vù vù vẫn tiếp tục, hướng tình đã ngủ mê man rồi. Lúc tỉnh dậy là vì hướng tình bị lục ly giá giày vò, ép phải dậy. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hướng tình cảm thấy cơ thể mình như đang bị ai lai qua lai lại mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt say mê đang chứa đầy sự hưng phấn của lục ly dã em tỉnh rồi lục ly dã khản khàn hỏi một câu hướng tình cô có thể không tình sao anh nhân lúc em ngủ vẫn lời nói còn chưa nói xong âm thanh đã bị môi răng của lục ly dã nuốt toàn bộ liền nghe thấy giọng anh trầm thấp nói bổn thiếu gia đường đường là một người đàn ông trưởng thành người phụ nữ của mình ngủ ở trong lòng mà lại chỉ nhìn không làm gì Thế có còn là đàn ông nữa không? Người đàn ông này nói chuyện lại có lý như vậy. Có điều nếu em thật sự buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ tự làm. Hướng tình thật mút khóc ngất luôn rồi. Đã dài vò đến thế này rồi, cô còn có thể ngủ sao? Có lúc hướng tình thật sự khâm phục sức lực của người đàn ông này. Cô ngủ như vậy, không động đậy gì, mệt đến nỗi cả tâm trạng phản ứng lại cũng không có. Anh vẫn có thể tình nguyện, vui vẻ giày vò cô đến gần một tiếng đồng hồ. Sau khi xong rồi, hứng tình hoàn toàn mệt mỏi, đến xoay người cũng có cảm giác phải tiêu hao hết sức lực toàn thân. Anh thì tốt rồi, tinh thần phơi phới, so với lúc nãy thì lại càng thêm phơi phới hơn. Có điều, nhìn bộ dạng cô mệt đến độ mềm nhũn da như vậy, anh bắt đầu đau lòng. Có chuyện gì vậy? Không phải bệnh rồi chứ? Nhìn bộ dạng không còn chút sức lực nào của em đi. Em đã mệt thành như vậy, anh vẫn còn dày vò em. Lục ly giá? Anh là đồ không có lương tâm. Hướng tình mắt đầy tức giận, chỉ trích anh. Được rồi, không chịu em nữa, mau ngủ đi. Một lúc nữa anh đi rồi. Lục lý giá nói rồi, đắp chăn cho cô. Hướng tình nghe câu này, có buồn ngủ cũng không ngủ được. Anh phải đi rồi. Đầu cô mềm nhũn trong lòng anh, cánh tay vòng qua ôm eo anh. Một đàn kiến trèo lên lưng một chú voi, nhưng mới ngồi vững thì đã bị chú voi lắc người, làm bay xuống đất hết. Cuối cùng chỉ duy nhất một chú kiến vẫn kiên trì bám cổ của chú voi, quyết không buồn. Những chú kiến ở bên dưới, nhìn thấy thế thì không ngừng cổ vũ chú kiến kia. Nhanh lên! Mau đốt chết voi, đốt chết voi đi. Xem mày còn dám tạo phản không? Lục ly giá kể xong, toàn thân còn tự cười trước. ha ha, nhạt nhẽo quá. Hứng tình vòng qua cổ anh, cong cong mi mắt, cười ẩm lên. Lục ly giá ôm lấy tấm lưng mảnh rẻ của cô, đôi mắt lộ rõ y cười. Em nói xem sau này chúng ta sinh con rồi. Có khi nào mỗi buổi tối, cả hai mẹ con đều đòi bổn thiếu ra kể mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo cho hai người nghe không nhỉ? Hướng tình ngại ngùng đẩy anh ra. Ai thèm muốn sinh con cho anh chứ? Anh mơ hão đấy à? Đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Hừm, chuyện còn chưa đâu vào đâu cả. Sau đó, hướng tình và lục ly giá tranh luận qua lại. Cô ngủ trên vai anh lúc nào không hay. Tối hôm đó, cô mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy một cô bé vô cùng đáng yêu, đang nắm lấy tay cô, đuổi theo cô từ phía sau. Không ngừng, gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Hướng tình bị mẹ mình ở bên ngoài gọi cửa dậy. Lúc mở mắt ra, bên cạnh đã không còn ai rồi. Đục ly giá đi rồi. Trong lòng hướng tình nhịn không được, có chút mất mát. Hương vị của anh vẫn còn lưu lại ở đây, khiến cho khoảng trống trong lòng cô cũng đỡ hơn phần nào. Cô hít thật sâu. Cảm nhận mùi hương thuộc về riêng anh, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Đừng có lười biếng nữa, nếu không sẽ muộn đấy. Hoàng Ngân nhẫn nại, nói với đứa con gái vẫn đang lười biếng, nằm trên giường không chịu dậy. Vâng, con ra ngay đây. Hứng tỉnh ti rằng không muốn rời khỏi chiếc chăn có mùi của anh, nhưng là lưu luyến không muốn rời đi thì vẫn phải đi làm. Cô đành phải bỏ chăn ra, xuống giường, đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, làm đẹp. Chăm sóc đầy đủ cho bản thân cũng xong rồi Mái tóc đen dài Được cô tùy ý buộc ra sau Trông có vẻ thoải mái Nhìn trông không loạn Nhưng lại khiến cô lộ ra khí chất ung dung tự tại Thậm chí có phần lười nhát Đồng phục quen thuộc Áo sơ mi trắng Váy ngắn bó sát Đi đôi giày cao gót khoảng mấy phân Bác sĩ Cao vẫn đang cúi đầu xem báo Không hề ngẩn lên Cuối cùng cũng ngước mắt nhìn con gái mình Bạn trai con đang làm gì Bao nhiêu tuổi Gia đình làm gì? Bác sĩ Cao gấp tờ báo trong tay, liên tục hỏi con gái mình mấy vấn đề này. Hướng tình còn tưởng mẹ mình mới là người hỏi những lời này, không ngờ ba lại cướp lời ngay trước mặt mẹ. Xem ra người đàn ông thường ngày vẫn ung dung bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với chuyện trong nhà, cả đời của con gái thì thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Con muốn tạm thời giữ bí mật về chuyện này đã. Hướng tình không nói. Thế nào? Con định ú búc mở mở với ba mẹ của mình nữa à? Hoàng Ngân khẽ nhíu mày, có phần không vui. Được rồi, ba mẹ cứ yên tâm đi. Anh ấy là người tốt, đặc biệt tốt với con gái của ba mẹ. Còn giữ bí mật như vậy thì nhất định có nguyên nhân của mình. Con hứa với ba mẹ, nếu như không có gì xảy ra, thì một tuần sau con sẽ dẫn anh ấy đến gặp hai người có được không? Hai con đã qua lại với nhau bao lâu, đã phát triển đến mức nào rồi? Bác sĩ Cao tiếp tục hỏi. Hứng tình trợn mắt ba đây là chuyện riêng của con. Con từ chối khai báo. Đủ lông đủ cánh rồi. Bác sĩ Cao nghiêm mặt, trừng mắt với con gái mình. Đây thật sự là lần đầu tiên ông ra oai trước mặt con gái. Mẹ, mẹ xem kìa. Hướng tình thế ba có vẻ không dễ gạt, thì đành xoay sang, lặng đũng với mẹ mình. Con đừng hy vọng ở mẹ, bác con làm vậy còn không phải là vì lo lắng cho con sao. Hoảng Ngân quyết định kéo con gái mình về ngồi trước bàn ăn. Bà con lo lắng cho con gái mình, bị người xấu cướp đi, cho nên mới kích động như vậy thôi. Con phải thông cảm cho ông ấy mới đúng chứ. Anh ấy không phải là người xấu, anh ấy là người con gái mẹ yêu đấy. Hương Tình cố gắng giải thích rõ ràng. Được rồi, được rồi, con đừng mở miệng nói yêu, ngậm miệng cũng nói yêu nữa. Bác sĩ Cao nghe được càng mất kiên nhẫn. Con gái mình nuôi mấy chục năm, đang yên, đang lành, lại bị một thằng nhóc xấu xa bắt đi mất. Mấu chốt là ai? Bộ dạng thế nào mà ông cũng không biết Nếu chẳng may thực sự là một tên khốn Lừa tiền, lừa tình Thì làm thế nào Nếu đúng vậy Ông chắc hẳn phải đánh tên khốn đó Đến mức ngay cả mẹ nó Cũng không nhận ra được mấy thôi Thảo nào mọi người đều nói Ba mẹ và con rẻ là tình địch trời sinh Đây còn không phải là vậy sao Vẫn chưa gặp mà trong lòng người ba như ông Đã thấy chua luyết rồi Không cần chờ một tuần nữa làm gì Tối nay con dẫn về cho mọi người gặp mặt đi. Ông đề nghị, không được, phải chờ một tuần nữa, bây giờ anh ấy còn đang bận đi công tác, không có ở trong nước. Hưng tình cảm thấy thực sự nhanh trí, nhưng trong lòng cô hối hận khi để lộ tin tức mình có bạn trai cho ba mẹ biết sớm như vậy. Ôi, còn không phải vì quá hưng phấn, nên không thể chờ đợi được sao? Được rồi, vậy ba mẹ cũng có thể xem ảnh chứ? Đây thực sự là lần đầu tiên Hướng Tình cảm thấy ba mẹ mình khó chơi như vậy. Ba, ba xem ảnh làm gì? Không cần xem đâu. Anh ấy vô cùng đẹp trai. Chắc chắn không kém ơn ba và anh con đâu. Chiều cao 1m88, cũng rất tốt. Hướng Tình vẫn vô cùng kiêu ngạo về điểm này. Ba muốn nhìn tướng mạo. Cả Hướng Tành tức giận, trừng mắt với con gái mình. Ba, ba không làm bác sĩ mà đổi sang làm thầy coi tướng từ khi nào thế? Ba có thể đoán được số mệnh cơ à? Hướng tình nói xong, chỉ vào hai má của mình mặt dài nói. Vậy ba xem con đi. Xem thử xem con gái ba khi nào thì kết hôn. Con bé này. Con không làm ba tức chết thì không chịu được à? Hoàng Ngân cũng không thể nghe nổi nữa. Được rồi, được rồi. Con đừng có lề mề nữa. Nhanh đi làm đi. Chờ tuần sau, con dẫn người về để xem như thế nào rồi nói sau. Con gái mình, mình hiểu rất rõ. Nó có xác định không muốn nói ra, thì cho dù có kề dao lên cổ nó, nó cũng không nói ra nửa lời. Cảm ơn mẹ, vậy con đi trước đây. Hướng tình nói xong, liền cầm túi sách muốn rời đi. Gương mặt cao hứng thành xa sầm xuống, lạnh lùng nói. Chờ một lát, ông gọi con gái mình lại. Còn một vấn đề cuối cùng, con phải trả lời. Con và nó đã từng ngủ với nhau chưa? Chồng à! Hoàng Ngân không ngờ chồng mình lại đột nhiên hỏi trắng ra như vậy. Hứng tình lập tức nghẹn lời, cảm giác như có một đàn quạ vừa bay qua đỉnh đầu vậy. Cô nghiêm túc trả lời với ba mình. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ba? Ba không thể nào là người có tư tưởng cổ hổ như vậy được chứ? Năm đó chưa cưới mà ba còn có thể làm cho mẹ con sinh ra anh con đấy thôi. Bây giờ ba hỏi con đã ngủ với người ta chưa? Ba cảm thấy thế nào? Hứng tình vừa nói dứt lời, đã đổi lấy một cái đập của mẹ vào đầu. bà cảnh cáo cô. Nếu con dám chưa cưới mà đã có thai, xem mẹ con có đánh gãy chân của con hay không? Đau! Hứng tình khẽ xoa đầu mình, biểu môi. Mẹ, con biết mà, bọn con có dùng các biện pháp tránh thai nên mẹ cứ yên tâm. Yên tâm? Có quỷ mới yên tâm nổi. Hoàng Ngân tức giận, lại không có chỗ nào chút giận. Cao Dương Thành còn muốn hỏi con gái mình xem kỳ kinh nguyệt của cô vào lúc nào, không ngờ cô đã sách túi bỏ chạy sớm như vậy. Ôi, quả nhiên Thành Ngữ có câu nói rất đúng. Con gái lớn không giữ được. Cao Hướng Thành thở dài hỏi vợ mình, con bé có kinh nguyệt vào lúc nào? Hình như là giữa tháng. Anh làm gì mà nghi thần nghi quỷ thế? Con bé mới có bạn trai, chẳng lẽ anh lại nghi nó có thai rồi sao? Hoàng Ngân thực sự cảm thấy chồng mình quá khoa trương rồi. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu con bé thật sự có thai thì phải cưới. Sinh non không tốt cho sức khỏe của nó. Dù Cao Hướng Thành cũng là bác sĩ cho nên tương đối nhạy cảm với chuyện thế này. Nếu bây giờ chờ buổi tối con bé về, em sẽ cố gắng nói chuyện với nó, bảo nó chú ý một chút. Ừ, khi hướng tình lái xe tới công ty, đi được nửa đường, thì cô bỗng nhiên cảm thấy dạ dày mình khó chịu, cứ cuộn lên làm cho cô thấy buồn nôn. Cô khó chịu nhíu mày nhắc tới cũng lạ, gần đây cô ăn không ngon miệng thì cũng thôi, còn luôn buồn nôn là làm sao chứ? Chẳng lẽ dạ dày có vấn đề gì sao? Bỗng nhiên hướng tình nhớ tới trước khi mình ra ngoài. Ba mẹ cô có nói gì đó tới chuyện chưa cưới đã có thai. Suy nghĩ trong đầu cô bỗng nhiên loạn cả lên. Cô chợt dẫm phanh và đỗ xe ở bên đường. Nghĩ đến chuyện này cũng thực sự có chút kỳ lạ. Hình như kinh nguyệt của mình đã quá một tháng rưỡi rồi. Bình thường thực sự có quá nhiều việc nên cô không ngờ lại quên mất chuyện này. Nhưng không phải Lục Lý Giá đã dùng biện pháp tránh thai rồi sao? Cô làm sao có thể mang thai được chứ? Có lẽ chỉ là do dạ dày có vấn đề thôi. Hương tình quyết định hết giờ làm hôm nay sẽ tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận. Sau khi nghĩ tới đây, hướng tình lại khởi động xe đi tới công ty. Không quan tâm là chuyện gì, nói chung cứ chờ hết giờ làm, đi tới bệnh viện khám thì sẽ biết. Cho nên bây giờ, cô vẫn nên nghiêm túc đi làm thôi. Vào buổi trưa, hướng tình bất ngờ nhận được điện thoại của Mori. Xuống dưới lầu, trong điện thoại, anh ta thậm chí không chào hỏi đã trực tiếp ra lệnh. Hương tình hơi sừng sốt. Theo bản năng cúi đầu xuyên qua cửa sổ để nhìn xuống tầng một, cô chỉ nhìn thấy một chiếc xe bế lề màu đen đỗ ở cửa công ty của bọn họ. Lúc này cậu chủ Mạc ra ngoài, đặc biệt kiêm tốn. Kiêm tốn đến mức không giống với phong cách của anh ta chút nào. Ngài Mạc, xuống đây. Hướng tình còn muốn nói thêm nhưng đã bị mó hề ngắt lời. Chỉ nghe anh ta nói bóng nói gió thêm một câu, nếu như còn muốn lê giá sống sót. Trong lòng hướng tình bỗng nhiên thấy ớn lạnh. Thoáng cái đã cúp máy và chạy nhanh xuống dưới tầng. Dọc đường đi, cô va phải đồng nghiệp, cũng không kịp đứng lại nói lời xin lỗi. Hướng tình, xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhìn vẻ mặt cô khó coi thế? Không. Nghe đồng nghiệp có lòng tốt hỏi tam, hướng tình hoàn toàn không có tâm tư nào trả lời. Chỉ trả lời một câu cho có lệ, rồi chạy vội về phía cửa ra vào. Trên chiếc xe bén thì ngủ dữ sinh ngồi ở chỗ ghế lái phụ, mối rể nhắm mắt, giữa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Trên gương mặt điển trai, lãnh đạm của anh ta không có quá nhiều cảm xúc. Dường như cảm giác được hướng tình xuất hiện, anh ta chợt mở mắt ra. Trong đôi mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú vào hướng tình, ánh mắt tối lại, một lát sau, đôi môi mỏng mới mở ra nói, lên xe. Mory, anh vừa nói, lên xe, đừng để cho tôi phải lặp lại lần thứ hai. Vẻ mặt Mory càng thêm lạnh đùng, hướng tình không dám chậm chễ, vội vàng ngồi lên xe. Dù sao, người trong miệng anh ta nói chính là lục ly giã lái xe, Mori ra lệnh cho tài xế. Hướng tình không biết bọn họ đi đâu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cô ngồi trong xe mà có cảm giác như ngồi trên bàn trông. Trong lòng cô chẳng khác gì bị gai cào, muốn hỏi như ngại vì có ngô giữ sinh và tài xế ở đó nên không tùy tiện mở miệng. Dù sao, thân phận của lục ly giá cũng đặc biệt. Cô phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mới phải. Chiếc xe chạy về một hướng nào đó. Chỉ là càng đi. Hướng tình cả phát hiện ra đoạn đường này thực sự quen thuộc, không thể tưởng tượng nổi. Đây, đây không phải là hướng đi tới nhà của tôi sao? Hướng tình kinh ngạc không hiểu, nhìn Mó bên cạnh. Anh, suốt cuộc là có ý gì vậy? Cô không hiểu, nhưng bầu không khí kỳ lạ này làm cô thấy phiền lòng. Mó Rì chỉ thản nhiên, liếc nhìn hướng tình. Đến nơi thì sẽ biết. Sau đó, anh ta không nói thêm bất kỳ một câu nào khác. Càng như vậy, Trong lòng hướng tình lại càng không có cách nào bình tĩnh được. Không đến nửa giờ sau, chiếc xe đã dừng lại ở dưới khu căn hộ của hướng tình. Trong nhà không có ai. Mẹ cô đã đi làm, ba cô đi tới bệnh viện rồi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết lý do không? Hướng tình rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Bó này chỉnh lại quần áo của mình, sau đó ra lệnh cho người lái xe và ngô giữ sinh ở phía trước. Hai người xuống trước chờ đi. Vâng, đứng xa một chút, không có lệnh của tôi thì không ai được tới gần. Vâng, Murray lạnh lùng ra lệnh, làm cho hướng tình không khỏi khiếp sợ. Cô thật sự không đoán được người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì. Ngủ giữ sinh và tài xế nhanh chóng xuống xe. Cửa xe vừa mới đóng lại, hướng tình đã nóng lòng hỏi một câu. Lê giá đâu? Anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Hắn còn đang ở nơi hắn nên ở. Không có chuyện gì cả. mori hờ hững trả lời một câu. Sau đó anh ta lại nói thêm một câu không đầu không cuối. Nhưng lê giá mà em nhắc tới còn thiếu một cái họ. Hắn không phải là lê giá mà là lục ly giá. Đôi mắt nâu của Mori híp lại đầy vẻ nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào hương tình không hề chớp mắt. Kiến đáo quan sát từng hành động cử chỉ của cô, thậm chí là bất kỳ cảm xúc nhỏ nào trên gương mặt cô. Hơi thở của hương tình trở nên nặng nề gương mặt cô cũng tái đi. Đôi môi khẽ run lên và cuối đầu thì thầm nói. Tôi không biết anh đang rút cuộc nói cái gì cả. Cô nói xong liền muốn đẩy cửa xuống xe. Mối rì không ngăn cản, lạnh lùng hỏi ngược lại. Nếu như tôi không đoán sai, hắn sẽ có một hoạt động lớn vào 7 ngày sau đúng không? Bàn tay hướng tình nắm chốt cửa, bỗng nhiên cứng đở. Lưng cô cũng cứng đờ, Mối dường như tương đối hài lòng về phản ứng của cô. Đôi môi mỏng của anh ta hơi nhách lên, lộ ra đừng cong gợi cảm, nói tiếp. Lục ly giá, cảnh sát lèn vào làm nội ứng. Bây giờ chỉ cần mối rì tôi gọi một cuộc điện thoại thì hắn có thể chết ở trong khách sạn Thái Tử ngay hôm nay, sợ rằng vụ giao dịch ma túy vào một tuần sau cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển thôi. Anh ta nói xong còn thật sự móc một cái điện thoại từ trong túi ra. Ngón tay thon dài của anh ta nhanh chóng ấn xuống bàn phím để mở khóa, sau đó bấm số điện thoại. Khi ngón tay ấn đến con số thứ ba, bàn tay đã bị hướng tình giữ lại. Trong lòng bàn tay của cô hoàn toàn lạnh giá, gương mặt cô trắng vạch, dường như không còn một giọt máu. Anh, anh muốn thế nào? Giọng nói của hướng tình trở nên run run. Mori nhìn cô, trong đôi mắt lãnh đạm vừa rồi, đã có thêm mấy phần nóng bỏng. Bàn tay anh ta nắm được lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh giá của cô. Một tay khác nhẹ nhàng nắm lấy cầm cô và cười lạnh. Xem ra tất cả những suy đoán của tôi vừa rồi đều là đúng. Đoán sao? Một từ này khiến cho hướng tình có cảm giác như mình bị đánh ầm một cái, rơi vào trong địa ngục vậy. Cả người cô từ ngón chân đến tận trong tim đều lạnh léo. mori khé cười, ngón tay cọ nhẹ ở trên cằm cô. Đúng vậy, vừa rồi là đoán, bây giờ thì chắc chắn rồi. mori anh thật bị ổi. viền mắt của hướng tình bỗng nhiên đỏ hoe. Vừa rồi tên khốn kiếp này chỉ là thử thăm dò phản ứng của cô mà thôi. Mà những phản ứng của cô lại vừa vặn cho anh ta một câu trả lời chắc chắn. Hướng tình thật sự muốn đập chết mình. Nếu vì mình mà lục ly giá xảy ra chuyện, Cả đời cô cũng không có cách nào tha thứ cho mình được. Thật ra, từ khi nhìn thấy được chữ lục kia ở trên người em, tôi đã thấy nghi ngờ rồi. Nhưng sau khi điều tra, tôi không phát hiện ra bên cạnh em có bất kỳ người nào họ lục. Tôi nghĩ có thể là do mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau đó, trong lúc vô ý tôi lại gặp được tần lịch lịch. Khi tôi điều tra cô ta mới biết được hóa ra nguyên nhân cô ta mâu thuẫn ẩm ý với em vì một người đàn ông tên Lục Ly dã, Mà người đàn ông kia chính là Lê Giã. Một cái tên có thể nói rõ được điều gì chứ? Anh chỉ dựa vào một cái tên mà xác định anh ấy là nội ứng sao? Không, đối với người trong xã hội đen thì một cái tên quả thật chỉ là một danh hiệu mà thôi. Người lăn lộn trong này cơ bản không có ai dùng tên thật của mình hết, cho nên điểm này không hề đáng nghi. Nhưng mà lạ nhất chính là khi người của tôi điều tra tài liệu về lê giã hắn, không ngờ không tìm được một chút sơ hở nào. Tài liệu này cẩn thận đến mức giống như có nhân viên lập trình đặc biệt cho anh ta vậy tôi nghĩ ngoại trừ người của cuộc tình báo ra thì chắc hẳn không ai có thể làm được điều này. lời mori nói làm cho gương mặt hướng tình tái đi. người đàn ông trước mặt này quá nguy hiểm. mình dở trò với anh ta sao? mình căn bản không phải là đối thủ của anh ta. hướng tình thở hồn hển, nước mắt lưng tròng, cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh ta. anh nói đi, anh muốn thế nào thì mới chịu tha cho anh ấy. đi thôi, đi lấy sổ hộ khẩu của em ra đây. anh, anh có ý gì? Hứng tình kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Cô đột nhiên cao giọng hơn. Về mặt mối rỉ vẫn thản nhiên, không hề có chút cảm xúc. Tôi đã từng nói, mối rỉ tôi muốn kết hôn thì cô dâu nhất định sẽ là cao hứng tình em. Anh ta nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên, cười nhạt. Em sẽ không cho rằng tôi nói đùa với em chứ? Nhưng anh thật bị ổi. Hứng tình mắng anh ta mà giọng nói lại run dẩy. Hai nắm tay cô siết chặt, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, tạo thành hai mặt trăng hình lưỡi liềm. Mory dường như không vui vẻ như mày. Sự kiên trì của tôi cũng có giới hạn thôi. Mory, chúng ta đổi điều kiện khác được không? Giọng nói của hướng tình run rẩy cầu xin anh ta. Được. Mory mỉm cười và ngồi thẳng dậy, ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua dáng người đầy đạn của hướng tình. Cởi quần áo ra. Khốn kiếp! Hưng tình suýt chút nữa giơ tay tát vào mặt Mori, nhưng tay cô mới duỗi tay ra thì đã bị anh ta cản lại. gương mặt điển trai của anh ta hoàn toàn lạnh lùng. Nếu em thật sự không muốn hắn chết, thì ngoan ngoãn cầm quyền hộ khẩu đến ủy ban cho tôi. Tôi cho em thời gian ba giây để suy nghĩ. Mori nhanh chóng ấn số điện thoại di động, cuối cùng chỉ còn thiếu ấn nút gọi thì dừng lại. ba, hai, anh ta lạnh lùng đếm ngược, vẻ mặt băng giá chẳng khác nào ma vương. Tôi, tôi đi. Giọng nói của hướng tình đặc biệt run rẩy ngày cả người cô cũng run dẩy, lắc lư như sắp ngã. Tôi, tôi đi ngay. Cô bỗng nhiên giống như một con thú hoang dã nhỏ phát điên, hét lên với mỏ đến lạc cả giọng. Không phải anh muốn kết hôn với tôi sao? Tôi chấp nhận, nhưng nếu sau khi kết hôn với anh, mà anh còn bán đứng anh ấy, vậy cao hướng tình tôi nhất định sẽ có cả ngàn cách làm cho anh sống với tôi mà không bằng chết. Tôi nói được thì tôi làm được." Hướng Tình nói xong, liền đẩy mạnh cửa xe và bước xuống. Mori nhìn bóng lưng kiên định của Hướng Tình, lời cảnh cáo của cô dường như vẫn vang vẳng bên tai. Đôi môi mỏng của anh ta không khỏi cong lên đầy gợi cảm, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Quả nhiên, người phụ nữ mà Mori này thích không tệ. "Giữ Sinh." Mori quay cửa sổ xuống, ra lệnh cho Ngô Giữ Sinh. "Đi theo mời chủ vào trong, xem cô ấy có cần giúp gì không." Anh ta bảo ngô giữ sinh đi theo hướng tình, ngoài mặt đã giúp đỡ nhưng thật ra là theo dõi cô, đề phòng cô liên lạc với lục ly Dã. Một câu mợ chủ làm cho tấm lưng nhỏ bé và yếu ớt của hướng tình cứng đờ. Trái tim cô bỗng cảm thấy lạnh giá tới mức không còn chút hơi ấm nào. Móng tay cô bấm vào trong lòng bàn tay sắp chảy máu rồi. Chân cô từng bước nặng nề như đồ trì về phía nhà mình mà trái tim hoàn toàn đau đớn. Trong giây phút ký tay mình lên đơn thỏa thuận kết hôn. Hướng tình dường như đã chết. Cái bút rơi ra khỏi bàn tay cô, cô ngơ ngác ngồi ở đó. Nhìn trên giấy tờ trắng hiện rõ ba chữ, cao hướng tình, siêu siêu vẹo vẹo kia, trái tim cô vô thức thắt lại. Cảm giác đau đớn này không hề thua kém gì khi rút gân lột ra, gọt cơ, sóc xương. Cô cho rằng chú rể của mình là lục ly giá. Bọn họ rõ ràng đã nói một tuần sau, anh đưa cô về nhà ăn tết, cô dẫn anh về gặp ba mẹ mình. Cô rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ sống cả đời với anh ta. Nhưng tại sao kết cục cuối cùng lại đột nhiên thành như vậy? Tại sao lại thành ra như vậy? Hướng tình không nghĩ ra, cũng không muốn hiểu rõ nữa. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không chịu nổi. Đầu cô cũng choáng váng, cảm giác vô cùng đau đớn, dường như muốn ngất đi. Vào lúc cô sắp ngã, một lồng ngực rắn chắc, lạnh lùng đã đỡ lấy cô. Sao vậy? Một giọng nói khẽ vang lên ở bên tai hướng tình cô nhíu mày để Mori ra xa, bỏ ra, anh đừng có động vào tôi. Ba mẹ tới rồi. Mori bỗng nhiên nói một câu, hướng tình cứng người. Ba, mẹ. Ba mẹ của ai chứ? khi cô còn chưa rõ tình hình, đã thấy ba mẹ mình vội vàng bước vào ủy ban. Hướng tình, con rút cuộc đang giở trò gì vậy? Anh gọi ba mẹ tôi tới à? Hướng tình bỗng nhiên nghiêng đầu, lớn tiếng chất vấn Mori. Thái độ của cô rất tệ. Đôi mắt nâu của Morrie tối lại nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy lễ phép chào cao hướng thành và hoàng ngân một tiếng. Ba, mẹ. Không được gọi như vậy. Bọn họ là ba mẹ tôi, không phải là ba mẹ anh. Không phải là ba mẹ anh, anh rõ chưa? Ai cho anh gọi bọn họ tới? Ai bảo? Hướng tình không có cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô đã sắp hoàn toàn sụp đổ rồi. Cô giống như một đứa trẻ cố tình gây sự, bất chấp tất cả mà gào khóc ầm ý ở trước ủy ban. Không một ai biết cuộc hôn nhân này đối với cô mà nói tàn nhẫn thê thảm tới mức nào. Cao Hưng Thành và Hoàng Ngân không ngờ lại nhìn thấy được cảnh con gái mình đau khổ như vậy. Hướng tình, con sao vậy? Con đừng khóc. Không phải là mối rì gọi ba mẹ tới, mà là gì lý nói cho ba mẹ biết. Hoàng Ngân vội vàng đi tới, kéo con gái đang khóc thảm thiết trong lòng mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành mà con lại khóc tới mức này? Còn nữa, các con đột nhiên kết hôn là sao? Vì sao không cho ba mẹ biết tin tức chút nào chứ? Dì Lý là bạn thân của Hoàng Ngân, vừa vạn làm trong ủy ban. Mẹ đừng hỏi, mẹ đừng hỏi gì cả. Hướng tình nhào vào trong lòng mẹ mình, khóc giống lên chẳng khác nào kẻ tâm thần. Mói lì đứng bên cạnh thấy vậy, chỉ nhíu mày, nhưng không nói gì. Sau khi gật đầu chào ba mẹ vợ của mình, anh ta dẫn theo ngôi giữ sinh, rời đi trước. Buổi chiều, hướng tình không đi làm, cô tự ra mình ở trong phòng suốt cả một ngày. Không quan tâm Hoàng Ngân và Cao Hướng Thành gõ cửa thế nào, cô vẫn không mở ra. Mãi đến khi ăn cơm chiều, Hướng Tình mới mang theo đôi mắt xưng đỏ mà đi ra bên ngoài phòng ngủ của mình. Lúc xuống tầng, bước chân cô đi không có sức, đôi mắt trống giống không hề có chút ánh sáng nào. Bộ dáng này của cô làm cho Hoàng Ngân hoảng sợ. Hướng Tình, con đừng như vậy, con nói cho ba mẹ biết hôm nay rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hướng Tình ngồi trên ghế sofa và ôm cái gỗ ôm trong lòng buồn chán gối đầu lên suy chút nữa không nhìn được mà nức nở nói mẹ không có chuyện gì đâu mẹ cũng thấy đấy con kết hôn rồi cô thực sự kết hôn thật rồi hoàng ngân và chồng mình lo lắng nhìn nhau suy nghĩ một lát vẫn không nhịn được hỏi cô người bạn trai mà sáng sớm hôm nay con nói tới là mori sao hương tình đang khóc thút thít chợt dừng lại tay cô càng siết chặt lấy cái gối ôm mười ngón đã trắng bệt tới mức kinh người một lúc lâu sau Hứng tình buồn chán dựa vào gối ôm và gật đầu. Vâng, cô không muốn để cho ba mẹ mình phải lo lắng vì mình. Nói dối, Hoàng Ngân nhìn con gái mình như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu. Bà ôm lấy hai vai con gái, nghẹn ngào nói. Hứng tình, con nói cho mẹ biết, có phải mô rỉ làm con phải chịu oan ức gì đúng không? Nếu phải, ba mẹ sẽ đi đòi lại công bằng cho con. Nếu con không muốn kết hôn, thì chúng ta không kết hôn nữa, được không? Con đừng tự làm cho mình phải khó xử như vậy. Con như vậy, trong lòng ba mẹ cũng không hề dễ chịu gì. "Không, không, mẹ, con tự nguyện kết hôn với anh ta, mẹ đừng đi tìm anh ta." Hứng Tình vội vàng ngẩng đầu, kéo mẹ mình lại. Cô đang muốn nói gì đó, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe. Một chiếc xe ben thì màu đen lại đỗ lại ở bên biệt thự. Cửa xe phía sau nhanh chóng mở ra, chỉ thấy Mỗ từ bên trong bình tĩnh bước ra, sau đó anh ta bước nhanh vào nhà. Ngô Sư Sinh cung kính đi theo sau anh ta vừa đi vào trong, anh ta đã lấy phép chào Hoàng Ngân và Cao Hướng Thành, gọi một cách vô cùng tự nhiên. Ba, mẹ. Về mặt Hoàng Ngân hơi lúng túng, Cao Hướng Thành chỉ thản nhiên lướt qua nhìn anh ta nhưng không trả lời. Con tới đón Hướng Tình về nhà. Anh ta nói rất đương nhiên. Trên sofa, Hướng Tình ôm gối và cắn răng trừng mắt nhìn anh ta. Hướng Tình trợn mắt nhìn Mori bước từng bước đến gần mình, cơ thể cô run rẩy chống cự. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo đã rơi vào lòng ngực của anh ta. Anh ta thì thào, nói rõ từng tiếng ở bên tai của cô. Bây giờ em là vợ của tôi, cho nên phải thực hiện nghĩa vụ của một người làm vợ. Nếu như em vẫn hy vọng Lục Ly Giá còn sống thì... Anh ta nói đến đó thì bé hướng tình lên, bị ổi. viền mắt hướng tình đỏ hoe, nhưng không thể nói gì nữa, chỉ có thể cố nhịn rồi lại cố nén nhìn. Hoàng Ngân rất không muốn để con gái mình đi, nhưng hướng tình muốn đi theo với Mori, bà cũng không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng. Tối hôm đó, Mori đưa hướng tình đến một biệt thự trên núi của vùng ngoại thành. Thu xếp xong cho cô, anh ta không hề căn dặn một lời nào, đã dẫn Ngô Giữ Sinh đi, để lại mấy người giúp việc và mấy chục vệ sĩ áo đen chờ ở bên ngoài. So với nói là bảo vệ cô, thì không bằng nói là bọn họ giám sát cô. Hướng tình không đi làm, thậm chí cũng không có tâm tư đâu để suy nghĩ. Cô cứ nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng như vậy. Cô hết ngủ lại tỉnh, hết tỉnh lại ngủ. Đám người giúp việc đi vào đưa cơm cho cô, nhưng cô không để ý tới. Cũng không muốn ăn một miếng nào. Có đôi khi cô thậm chí nghĩ mình còn không bằng chết như vậy ở trên giường này thì tốt biết mấy. Có rất nhiều đêm cô đều nằm mơ. Những cảnh trong mơ không ngừng hiện ra trong đầu cô. Cô mới thấy lục ly giã gõ cửa sổ phòng cô, cô mở ra và anh ta ôm cô vào trong lòng, không ngừng hôn cô. Hôn rồi lại hôn, sau đó hướng tình sẽ khóc. Khóc một lúc, rồi cô sẽ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bên khóe mắt cô đều là nước mắt. Chợt có đôi tay lạnh lẽo lau nước mắt trên mặt cô, sau đó rơi vào trong lồng ngực rắn chắc. Giọng nói lạnh lùng của mối rì nặng nề văng lên bên tai cô. Bảo em kết hôn với tôi, lại khốn khổ như vậy sao? Đúng. Không chỉ đơn giản là đau khổ, mà còn có cả buồn nôn, rất buồn nôn nữa. Hướng tình mở mắt ra, trong đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn không che giấu sự căm hận, trừng mắt nhìn anh ta. Trong trước mắt tiếp theo, cô đã bị Mori đè xuống dưới giường. Cơ thể anh ta đặc biệt cường tráng, nên cô căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, vì nhiều ngày không ăn, nên giờ phút này hướng tình thậm chí chỉ nói mấy câu cũng đã cảm thấy rất mệt. Nói gì tới chuyện đấu sức với anh ta? Cao hướng tình nhưng Mori tôi lại thích em. Đôi mắt anh ta nóng rực, sáng ngời nhìn hướng tình dưới thân mình. Ánh mắt kia nóng như lửa, khiến hướng tình cảm giác như bị bỏng rát. Ngón tay anh ta giữ chặt lấy cầm cô, trong dây lát, đôi môi ẩm ướt, nóng ấm đã mạnh mẽ cuốn lên môi cô. Đầu lưỡi anh ta vừa đưa vào trong miệng hướng tình đã bị cô hung hăng cắn chặt. Bất ngờ chính là Mori không tránh, cứ mặc cho cô cắn như vậy. Lúc đầu miệng hướng tình còn nới lỏng. Nhưng thế anh ta không tránh thì trong lòng càng tức giận hơn, hàm răng cắn xuống cũng mạnh hơn. Mãi cho đến khi cắn ra máu, cô cũng không có ý định nhả ra. Sau đó có lẽ vì thực sự quá mệt, cuối cùng hướng tình vẫn thả lòng miệng. Nước mắt không nén được mà tràn ra khỏi mi. mori vẫn không chịu thả cô ra, vẫn cứ hôn cô mà không chịu bỏ cuộc. Cuốn lấy đôi môi mềm mại của cô, chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào thơm tho của cô. Tôi yêu em nên tôi mới cưới em một ngày nào đó. Tôi sẽ làm cho trái tim của em giống như tôi vậy. Từ trước đến nay, mori đã quyết định chuyện gì, thì không có chuyện gì là không thể. Lại giống như có cô và cưới cô vậy. Nhưng, mori anh Vĩnh Viễn cũng không đợi được đến ngày đó đâu. Từ giờ phút mori kết hôn với cao hứng tình tôi, thì đã xác định anh ta mãi mãi mất cao hứng tình cô rồi. Hứng tình sống đờ đẫn qua bốn ngày, sang ngày thứ năm cô cuối cùng cũng bắt đầu đi làm. Sau khi đi làm, tâm trạng cô vẫn không quá ổn định. Cô đôi khi sẽ ngây người, nhìn chầm chằm vào quyển lịch ở trên đầu bàn rất lâu. Thời gian một tuần, từng ngày trôi qua rất nhanh, Lục ly Giã cũng sắp trở về rồi. Sau khi anh ta trở về, mình nên đối mặt với anh ta như thế nào đây? Mình phải tự nói cho anh ta biết sự thật chuyện mình đã kết hôn. Hướng tình ôm cái đầu đang đau đớn, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô căn bản không thể nào nói ra được những lời này. Một tuần lại thêm hai ngày, gương mặt quen thuộc của lục ly giá cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hướng tình. Hết giờ làm việc, cô mới ra khỏi công ty, liền thấy bóng dáng cao lớn trong chiếc áo choàng dài màu đen, đang lười biếng dựa vào chiếc xe mai bạc màu đen tuyệt vời. Anh ta đang cúi đầu, thỉnh thoảng lại hút thuốc. Gió nhẹ thổi tới làm làn thuốc trong tay anh ta lúc nào cũng lúc tối lúc sáng. Khói thuốc mông lung kết hợp với khuôn mặt điển trai làm cho người khác phải điên đảo. Anh ta đứng ở đó, cho dù không có bất kỳ động tác nào, cũng là hình ảnh cám dỗ, làm cho người khác không thể nào rời mắt. Viền mắt hướng tình chợt ướt ướt. Dường như cảm giác được đôi mắt khác thường của cô, lục ly giá đang cúi đầu hút thuốc, chợt ngẩn đầu lên. Đôi mắt phượng thâm trầm, vừa đối diện với đôi mắt ngấn nước của hướng tình, đã chợt sáng lên. Trong giây lát, anh ta nhanh chóng rụi tắt điếu thuốc trong tay. Hai tay đút trong túi và bước nhanh về phía cô. Anh ta càng tới gần thứ hướng tình càng hoảng loạn. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng có phần tránh né nhìn thẳng vào anh ta. Lục ly giã còn chưa tới gần đã nhận ra sự khát thưởng của hướng tình. Em làm gì vậy? Mới một tuần không gặp đã tính giả vờ thanh cao với cậu này à? Lục ly giã đi tới ngang ngược giữ chặt lấy cầm cô. Anh ta lại kẽ như mày. Thấy cậu chủ đây bình yên ra ngoài mà em còn mất hứng như vậy sao? Anh, anh đừng như vậy. Nửa viên mắt hướng tình đã ướt, cô thỏ tay kéo bàn tay anh ta đang nắm cầm mình xuống, có thể thấy được anh ta khỏe mạnh xuất hiện trước mặt mình, cô thật sự vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào khác, nhưng giờ phút này, cho dù vui mấy đi nữa, thì cô cũng không có cách nào làm cho mình cười lên được. Anh thế nào? Đục ly Giá nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ hướng tình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ ra muộn qua hai ngày, mẹ em lại có tình với cậu đây sao? Không, ý em không phải vậy. Hướng tình cúi đầu, tránh né ánh mắt của Lục ly Giá, căn bản không dám nhìn anh ta. Lục ly Giá cảm thấy hướng tình thực sự bất thường. Anh ta ngang ngược nắm lấy cầm của cô. Một tay khác vòng qua eo nhỏ nhắn của cô và kéo cô vào trong lòng mình. Không phải anh đã nói sau khi anh ra. Anh và em sẽ uống với nhau không say không phải sao? Tại sao anh vừa ra mà em lại la hết, khó chịu với anh như thế? Em nói cho anh biết. Anh đã làm gì chọc giận em vậy? Cho dù em có giận anh, thì ít nhất cũng phải cho anh biết nguyên nhân chứ. Hướng tình ở trong lòng anh ta cảm thấy không được tự nhiên, cố ráy rụa. Lục ly giã, anh, anh đừng như vậy. Cô thực sự kích động nhiều lần, muốn mở miệng nói cho anh biết sự thật, nhưng bảo cô làm sao nói ra được đây. Anh thả em ra trước đã? Không thả. Từ trước đến nay anh ta đã quen ngang ngược rồi. Hướng tình thấy chán nản đẩy anh ta ra. Em bảo anh thả em ra đã. Cô thực sự tức giận, nhưng sự tức giận với chính bản thân mình. Giận mình không thể giữ lời hứa với anh, lại giận mình không có can đảm nói sự thật cho anh biết. Không ngờ, hướng tình vừa đẩy anh ra. Anh ta đã buông tay ra và lào đảo hai bước lùi lại phía sau. Tay kia theo bản năng che ngược mình. Cương mặt anh ta tái đi, nhưng ánh mắt nhìn hướng tình vẫn lộ vẻ nuông chiều. Cao hướng tình, em nổi giận làm gì vậy? Định mưu sát chồng sao? Hứng tình thấy thế mới phát giác không đúng, chỉ là câu nói mưu sát chồng lại làm cho trái tim cô đau đớn. Cô lo lắng bước tới, ân cần hỏi anh ta. Sao vậy? Em chỉ để nhẹ thôi mà. Lục ly giá thấy cô cuối cùng cũng đã nói chuyện nhẹ nhàng, liền dơ tay kéo cô trở lại trong lòng mình. Bị thương nhẹ thôi, nằm ở viện hai ngày nay. Thật ra anh ta nói là bị thương nhẹ, nhưng chính xác là bị thương nặng. Nằm mê man ở trong viện hai ngày hai đêm vẫn không tỉnh, mãi cho đến khi hôm nay là ngày thứ ba mới đỡ hơn một chút, ít nhất có thể cử động nhưng vẫn đang sốt cao. Anh ta còn chưa được phép ra khỏi viện, đã lén lút chạy ra ngoài gặp cô rồi. Bị thương à? Trên mặt hướng tình rõ ràng lo lắng. Để em xem anh bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không? Nhìn về mặt lo lắng của cô, Lục Lý Giá cảm thấy mình bị thương nặng nữa cũng đáng giá. Anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, khẩn trương của cô trong lòng bàn tay nóng ấm của mình. Làm gì vậy? Muốn vén quần áo của cậu chủ đây, lên để kiểm tra. Tại đây à? Chúng ta lên xe trước đã. Anh ta vỗ nhẹ vào thắt lưng của hướng tình và ra hiệu cho cô lên xe. Hướng tình ngập ngừng một chút, sau đó theo anh ta lên xe. Vừa rồi cô động tới vết thương trên ngực vẫn còn đau, nhưng anh cố nhịn. Trên chán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Sợ chán của anh mà giật mình. Anh sốt cao quá. Không sao, lúc anh đi đã uống thuốc hạ sốt rồi. Anh để cho em xem vết thương của anh đã. Gương mặt của hướng tình có phần trắng bệnh. Không cần đâu, để cho em xem thử. Hướng tình kiên trì. Có đôi khi lục ly giá cảm thấy cô nhóc này thực sự bướng bỉnh. Em khẳng định muốn xem à? Ừ. Được rồi, sau khi em xem xong, em không được khóc, hoặc là anh sẽ không cho em xem. Còn quy định nhiều như vậy sao? Được. Hướng tình gật đầu. Lục lý giá không giấu diếm nữa. Anh ta kéo áo khoác ra, cởi cúc áo sơ mi và lén nhìn hướng tình đang khẩn trương, sau đó mới kéo áo sơ mi ra. Sau áo sơ mi là một lớp băng được quấn chặt. Đúng là vừa rồi hướng tình hơi dùng sức, nên miệng vết thương đã nứt ra, máu đã nhuộm đỏ lớp băng trắng. Hướng tình nhìn thấy liền giật mình, mi tâm giật giật vài cái. Cô hít sâu một hơi, nước mắt lại dâng lên và ái nái nhìn anh ta. Anh bị chảy rất nhiều máu, chúng ta về bệnh viện trước đã. Không có việc gì đâu, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Lục Lý Giá nói rất nhẹ nhàng, thoải mái. Anh không quay lại bệnh viện đâu, thật vất vả mới thoát được ra khỏi đấy. Anh ta nói xong, liền cúi đầu cài cúc áo sơ mi. Chúng ta tìm một chỗ phóng túng một chút đi, chỉ hai chúng ta thôi. Anh đã như vậy còn phóng túng thế nào nữa? Vào giờ phút này, trong lòng hướng tình cảm giác đủ cả đắng cay mặn ngọt. Phóng túng, bây giờ cao hướng tình lấy thân phận gì để sống phóng túng với anh ta? Cô lại có tư cách gì để sống phóng túng với anh ta chứ? Anh đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn nữa. Anh quay về bệnh viện, em sẽ lái xe. Ánh mắt của hướng tình hơi né tránh, căn bản không dám nhìn lục ly giá. Cô nói xong liền xuống xe, đi tới chỗ lái xe. Chờ đã, lục ly giá cản cô. Bàn tay anh ta ngang ngược, nâng mặt của cô lên. Cho dù bị thương nhưng lực lại không hề yếu. Anh ta ép hướng tình phải nhìn thẳng vào mình, khẽ như mày tỏ ra bất mãn nói. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hôm nay em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đặc biệt rất kỳ lạ. Ngay cả nhìn cậu chủ đây cũng có vẻ trột dạ là sao? Mắt phượng của lục ly giá híp lại, đầy nguy hiểm, liếc nhìn hướng tình và nửa đùa nửa thật nói. Cao hướng tình, chẳng lẽ em làm chuyện gì có lỗi với cậu chủ đây sao? Tim của hướng tình nghẹn ngào, bị lục ly giá nói trúng tâm sự của mình, khiến cô kích động muốn chạy trốn. Tay cô nắm chặt lấy cái túi xác trên người mình. Cô rất muốn nói sự thật cho anh biết, nhưng lại sợ. Sợ từ nay về sau, hai người bọn họ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Không nói, thì trong lòng cô ái náy và tự trách. Hướng tình mím chặt môi, không muốn nói lời nào. Lục ly giá hơi nghiêng người, chiêu cô. Thế nào, em tính cắm sừng cho cậu chủ đây sao? Anh ta nói lời này tuyệt đối chỉ là lời nói đùa. Hướng tình nghiêng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt ngập nước. Cô cắn chặt môi dưới. Lục ly giá thấy cô sắp khóc thì hơi sốt ruột. "Làm gì? Làm gì vậy? Anh chỉ đùa với em thôi, em khóc làm gì chứ?" Anh ta nói xong, thậm chí không lấy khăn, cũng không ngại mà dùng ống tay áo của mình lau nước mắt cho cô. Vậy mà anh ta càng lau nước mắt thì nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn. Lục Lý Dạ quả thật hơi hoảng. "Em đừng khóc nữa. Cậu đây cũng thực sự chỉ đùa em thôi, cho dù cậu đây không tin em thì cũng phải tin tưởng vào sức hấp dẫn của chính mình chứ. Có người đàn ông chất lượng tốt như cậu đây" Làm sao em nỡ đi ngoại tình được? Đúng là đã thấy kẻ tự luyến, nhưng chưa từng gặp phải người đàn ông nào tự luyến như cậu chủ lục đây. Hứng tình bị anh ta chọc cho vừa khóc vừa cười, trong lòng càng thêm nặng nề. Lục ly giá nâng mặt của cô lên và cúi đầu, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi lạnh giá của hứng tình. Nụ hôn tới quá đột ngột, làm cho hứng tình bỗng nhiên cứng đờ. Lưng cô lạnh buốt. Rõ ràng muốn đẩy anh ra nhưng lại chìm trong cảm giác tuyệt vời mà anh ta đang mang tới cho mình, luyến tiếc không nỡ rời xa. Hướng tình bỗng nhiên cảm thấy mình thật bị ổi. Rõ ràng là một người phụ nữ có chồng lại còn dây dưa không rõ với anh ta, còn cho anh ta một hy vọng không cần thiết. Trong lúc đó, đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt của lục ly giá đã nóng lòng chui vào trong khoang miệng của hướng tình. Hướng tình quay đầu đi để tránh sự xâm chiếm của anh ta, kết thúc đổ hôn đầy lưu luyến này cô quỳ đầu không nhìn anh ta, lục ly giá không hài lòng, kẽ nhíu mày. hôm nay cao hứng tình rõ ràng rất lạ, nhưng cô không nói thì anh cũng không hỏi. anh ta lại nắm chặt cằm cô, những nụ hôn ấm nóng liên tục lại nhanh chóng rơi xuống môi cô, giữ lấy cái miệng nhỏ nhắn vừa tránh đi của cô. hướng tình lại muốn trốn, anh ta lại đuổi theo, mãi cho đến cùng, dường như bị lục ly giá làm cho phiền lòng, nên hướng tình rũ mi mắt xuống, đôi mắt đỏ hoe và bỗng nhiên nói. Lục ly giá, chúng ta chia tay đi. Cô không phải cảm thấy phiền vì nụ hôn của anh, mà là vì trong lòng thấy phiền loạn. Càng ở gần thì cô càng đau khổ, càng không nỡ buông tay, trong lòng lại cảm thấy ái náy. Lời hương tình chợ nói ra làm cho lục ly giá đang cố hôn bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt đen như mực cũng ngây ngô ra một lát. Hình như anh ta không ngờ tới, hương tình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Khi hương tình thấy anh ta ngẩn người, liền mở khóa cửa và xuống xe. Nhưng bỗng nhiên, bàn tay cô bị một bàn tay lạnh giá giữ lại. Em lại muốn giờ trò vớ vẩn gì vậy? Giọng nói của lục ly giá đã lạnh như băng. Bỗng nhiên anh ta kéo mạnh hướng tình ngồi lại trên xe. Anh nhẹ một chút, anh dùng sức như thế sẽ động tới vết thương đấy. Hướng tình có chút lo lắng. Vậy mà lục ly giá bỗng nhiên nghiêng người, đè trên người cô, ép chặt cô lưng ghế dựa phía sau. Hướng tình khẩn trương, thở hồn hền. Hơi nóng đan xen với tiếng thở nặng nề của anh ta, làm cho tâm tư cô càng thêm rối bời. "Em đã muốn chia tay, thì còn quan tâm tới sức khỏe của cậu đây, như vậy thật sự không thích hợp chút nào." Anh nghiến răng, từ trong miệng gằn ra mỗi câu mỗi từ đều lộ rõ sự khó chịu, hỏi hướng tình. Hướng tình hít sâu một hơi, viền mắt ẩm ướt, hai tay theo bản năng khẽ chống vào vai của anh, cầu xin. "Anh về bệnh viện trước có được không?" Miệng vết thương của anh chảy máu càng lúc càng nhiều rồi Vừa rồi em nói chia tay là có ý gì? Lục ly Giá không để ý tới những lời quan tâm của cô gương mặt điển trai lạnh lùng, thâm trầm Sâu trong đôi mắt đen kia dường như có gió báo nổi lên Làm cho người ta thấy ớn lạnh Chính là ý trên mặt chữ đấy Chúng ta chia tay đi Từ nay về sau anh đừng tình tế em nữa Hướng tình hạ quyết tâm nhắc lại một lần nữa Em lặp lại một lần nữa Trong đôi mắt tối tăm của lục ly giá như có mưa gió cuốn tới, bàn tay anh ta bỗng nhiên nắm lấy cảm của hướng tình, ép cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng dọa người của anh ta. Hướng tình nhìn đôi mắt sắc bén như dao của anh ta mà trong lòng run sợ, đau đớn như dao cắt. Khi đôi môi cô mở ra vì muốn lặp lại câu nói vừa nãy, cô lại phát hiện khi mình đối diện với ánh mắt sắc bén của anh ta thì cổ họng giống như bị lưỡi dao cắt qua, làm cho cô căn bản không có cách nào nói ra được cô rời mát đi chỗ khác cảm giác tỏ ra yếu kém của cô mới khiến tay của lục ly giá nắm cầm cô nhẹ hơn anh sẽ xem như chưa từng nghe qua những lời vừa rồi giọng nói của anh rất khàn khàn đôi mắt nhìn hướng tình sâu lắng giống như biển rộng không nhìn thấy đáy ngón tay anh ta lướt nhẹ qua cái cằm càng lúc càng tròn mịn của cô màu mắt thấm lại cô lại nghe anh ta trầm giọng thì thầm nói sau này em đừng nói với anh những cái lời như vậy nữa anh ta hơi nhíu mày đâm vào trong tim anh còn đau hơn cả miệng viết thương hở ra đấy Hướng Tình nghe được những lời anh nói không nhìn được nữa cắn ngón tay của mình và khóc lên thất thanh vì nước mắt lục ly giá đỏ hoe quỳ đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô em hãy nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Hướng Tình nhìn anh ta qua màn nước mắt trong giây lát tiếp theo cô giơ tay ôm lấy anh ta đôi môi ép qua Bất chấp tất cả mà hôn lên đôi môi mỏng của anh ta, nếu như nhất định phải đau, vậy thì muốn cố gắng an ủi, vuốt ve anh ta một lần nữa, coi như lần chia tay cuối cùng. Hứng tình hôn rất lâu, rất sâu và nóng lòng. Cảm giác đó dường như muốn cắn, muốn nuốt người đàn ông ở trên người mình vậy. Cô quá gấp gáp, lại hỗn loạn, làm cho lục ly giá không thở nổi. Anh ta vừa buồn cười, lại vừa tức giận, thỏ tay nhéo cái miệng nhỏ nhắn của cô, khuyên cô. Em chậm một chút, cậu đây cũng sẽ không chạy mất đâu. Đúng vậy, anh ta chắc chắn sẽ không chạy mất, nhưng cô đã không có tư cách lại gần anh ta thêm nữa. Hướng tình khóc túc thít vài tiếng, lại nghe lời khuyên của anh ta mà chậm lại một chút. Lục ly giá ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, làm nụ hôn dịu dàng này trở nên sâu hơn. Mãi cho đến khi hướng tình thở hồn hển, thì anh ta mới lưu luyến thả miệng nhỏ của cô ra. Trước khi anh tới tìm em, anh đã gọi điện thoại cho mẹ anh. Ánh mắt của hướng tình trở nên tối tăm. Mẹ anh bảo Tết năm nay dẫn em về nhà chơi một chuyến, đưa em đi gặp ông. Lục Lý Giá nói những lời này, vẻ mặt thực sự rất hạnh phúc và đặc biệt mong chờ. Nói nghiêm túc ra thì anh ta sống từng đấy năm, gặp qua rất nhiều phụ nữ. Nhưng đây chính là lần đầu tiên cô gái khiến anh ta kích động, muốn đưa về nhà, nhận tổ tông, làm quen với họ hàng của mình. Hướng tình cố nén cảm xúc, không để cho mình khóc quả lên. Mịt tâm cô hơi run rẩy, nước mắt suýt chút nữa lại tràn ra. Cô cắn chặt môi, ép mình nuốt nước mắt vào trong. Em biết ông cụ nhà anh là người thế nào sao? Lục ly giá cười hỏi hướng tình, đáy mắt rất kiêu ngạo. Sao? Hướng tình thực sự nghe anh ta nói về chuyện nhà mình. Cảm giác đó khiến cô thấy dường như mình rất gần anh ta. Dường như một ngày nào đó cũng có thể hòa nhập vào gia đình lớn mà anh đang nhắc tới. Năm đó ông ấy lãnh đạo đặc biệt Hồng Tích. Chính là một quân nhân đúng tiêu chuẩn. Cả người ông ấy từ trên xuống dưới đều có vẻ nghiêm khắc và thận trọng. Trẻ con vừa nhìn thấy ông ấy sẽ khóc. Khi còn bé, anh đã từng bị ông ấy đánh cho không ít lần. Bởi vậy, chuyện lần này đưa anh vào trong quân đội, chịu hành hạ là cách tốt nhất ông ấy nghĩ ra. Đến lúc đó em gặp ông ấy cũng không phải sợ. Nếu ông ấy dám mắng em, thì em cứ mắng lại. Ông ấy là người ăn mềm sợ cứng, đặc biệt là với phụ nữ. Hướng tình cạn lời. Anh nói ông nội của mình như vậy, thực sự mà được sao? Bà nội anh là người rất dễ chung sống, đến lúc đó em gặp bà, cứ nói ngọt một chút. Bà ấy lại có thể vui vẻ, cười tới không khép được miệng, đặc biệt là dỗ dành. Lục ly giá nói xong, liền nhéo và thắt lưng thon nhỏ của cô, mắt phượng nheo lại. Vậy còn em, bao giờ thì em sẽ dẫn cậu đây đi gặp ba mẹ em vậy? Nghe anh ta hỏi như vậy, ngược hướng tình đau nhói. Chỗ ấy dường như đang bị máy trộn bê tông khuấy mạnh. Đảo cho trái tim của cô chia năm xẻ bảy. Cô nặng nề hít vào một hơi che đi đôi mắt ngập nước Đôi môi đỏ thoáng mở Một lúc lâu sau mới nói được Tên này em không thể về nhà với anh được Em cũng không có cách nào dẫn em về nhà ba mẹ được Đôi mắt của lục ly giá càng thêm tối tăm Vì sao? Anh lạnh lùng hỏi ra hai từ Hai chứ làm cho hướng tình không nhịn được mà khóc thành tiếng Em kết hôn rồi Cô nói Em kết hôn rồi Lục ly giã, em kết hôn rồi. Giờ phút đó, dường như tất cả không khí bên trong xe đều đông cứng lại. Hơi thở, lục ly giá cũng thoáng dừng lại. Ánh mắt anh ta nhìn hướng tình không hề chớp mắt. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cắt qua người hướng tình, dường như muốn đâm thẳng vào cô, xuyên qua cô vậy. Ánh mắt kia quá sắc bén, chính là một sự lăng trì đối với hướng tình, làm cho cô cảm thấy không thể thở nổi. Một lúc lâu sau, lục ly giá thở hồn hền ánh mắt tối tăm. Cào Hứng Tình, em thấy chỗ này của anh chưa đủ đau sao? Sau này đừng có đùa với anh như vậy nữa." Anh ta nói xong, thì kéo cần số định khởi động xe, nhưng trong chớp mắt, Hứng Tình đã gạt cần số lại, ánh mắt cứng đờ nhìn phía trước. "Em không nói đùa." Cô cố gắng làm cho giọng của mình nghe có phần bình tĩnh. "Ai?" Lục C lý giá trầm giọng hỏi một câu, ngực anh ta phập phồng kịch liệt. Hứng Tình dừng lại hơn 10 giây. Lặng lẽ hít vào một hơi, và mi tâm hơi run dậy, nói tên người đàn ông kia. Mói. Không khí đông cứng lại, dường như ngay cả việc hít thở cũng hoàn toàn dừng vậy. Đôi môi mỏng của lục ly giá mím chặt, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hướng tình, vẫn luôn nhìn như vậy. Ánh mắt kia quá trực tiếp, quá trắng trợn, làm cho cô cảm thấy máu di chuyển trên người cũng đau đớn. Hướng tình nghĩ nếu mình còn đợi thêm nữa thì nhất định sẽ ngạt thở mà chết mất. Xin lỗi, em còn có việc phải đi trước. Hương Tình nói xong, liền đẩy cửa xe và muốn xuống xe, như đang muốn chạy trốn. Trong chớp mắt tiếp theo, cổ tay cô bỗng nhiên bị Lục Ly giã giữ lại, rồi kéo mạnh về. Anh kéo rất mạnh, động tác vô cùng thô lỗ. Hương Tình gần như ngã nhào vào trong xe. "Anh không tin." Bàn tay anh ta giữ chặt lấy bờ vai gầy yếu của Hương Tình, ánh mắt hung hăng nhìn cô. "Cả Hương Tình, anh không tin." Hương Tình hít sâu một hơi. "Không cần biết anh có tin hay không." Thì bây giờ em đã là vợ của người khác rồi. Anh Lục, mong anh hãy tự trọng một chút. Hương tình đẩy anh ta ra, nhưng không hề có chút sức lực nào. Cô sợ anh lại dây dưa không rõ với cô. Bởi vì đến cùng, cô chỉ biết làm anh tổn thương càng sâu hơn, đau hơn. Cuộc tình này cô là người đầu tiên vẽ lên dấu chấm. Cô không có tư cách tiếp tục ở lại bên anh. Cho anh một lý do. Bỗng nhiên Lục ly giá đến gần cô. Bàn tay lạnh léo bóp chặt lấy cằm cô lực ngón tay giữa hơi mạnh khiến gò má của cô đau nhức. Muốn tôi tin tưởng cũng được, cao hứng tình, cho tôi một lý do. Từng câu từng chữ trong lời nói của anh phát ra từ trong kẽ răng, thái độ lạnh lẽo kia giống như chỉ cần hướng tình dám nói sai một câu, thì một giây sau có khả năng anh sẽ bẻ gãy cổ của cô vậy. Hướng tình hít sâu một hơi, nước mắt trong con ngươi chuyển động như làn sóng. Tôi và Molly có quan hệ gì? Anh không phải là không có nghe thấy ít nhiều sao? Bức ảnh anh cũng đã thấy. Hứng tình mới nói ra ba câu. Bên trong con người đen nhánh của lục ly giá đã ngập tràn sự lạnh lẽo Hứng tình nhắm mắt lại, cố gắng nhịn đau, run rẩy nói tiếp. Anh ấy lần lượt liều mình cứu tôi trong lúc nguy nan Lúc anh không có ở đây, anh ấy luôn luôn có mặt. Nói thật, vẻ ngoài của anh ấy đẹp trai. Nhiều tiền, thâm trầm, lại có sức hút. Là một người phụ nữ như tôi, muốn không động lòng với anh ấy cũng khó. Dối trá. Rõ ràng lục ly giá vốn dĩ không tin lời hướng tình nói. Gần sang trên trán dường như đang nhảy múa, rõ ràng lúc này anh rất tức giận. Hướng tình biết anh không dễ bị lừa gạt, nhưng cô cũng không muốn nói sự thật mình đã kết hôn cho anh biết. Không muốn để cho anh áy náy, không hy vọng anh khổ sở trong lòng như vậy. Sẽ chỉ làm cho anh càng không muốn buông cô ra. Hướng tình nhắm mắt lại, tay nhỏ thò vào trong túi sách của mình. Cô không cúi đầu mà chỉ lục lọi lung tung ở bên trong. Ngón tay cô chạm vào một cuốn sổ nhỏ lạnh léo, ngón tay cứng đờ, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Sau mấy giây do dự, cuối cùng cô cũng cắn cắn môi dưới, từ bên trong lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Cô không nhìn lục ly giá, mà ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm cuốn sổ ném vào trong ngực anh. Có yêu hơn nữa thì cũng không thay đổi được bằng chứng này. Cô thì thầm hỏi ngược lại anh, cũng hỏi ngược lại chính mình. Ngoài cửa xe, gió lạnh phất qua, tạt vào mặt cô lạnh đến mức thấu xương. Trong nháy mắt, gió lạnh khiến viền mắt của hứng tình không tự chủ được mà ướt ướt. Lục Ly Giá cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, có phần cứng ngắt. Bức ảnh của hai người chụp chung khắc sâu vào trong đáy mắt thâm trầm của anh, nhìn có phần trói mắt. Một lúc lâu sau, cút, một từ lạnh léo từ trong đôi môi của anh phát ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Làm vợ bác sĩ. Ở tập này thì thật là buồn cho tình yêu đẹp của cao hướng tình và lục ly giá. Nguyễn Hoa đọc mà cũng có đôi lần phải quẹt nước mắt. Hi hi, xin chào và hẹn gặp lại.